Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương chân Tác giả Lạc Tùy Tâm Chuyện ngữ Mickey Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website hivyblog.com Chương 30 Thiên Vương Vũ Mặt Nghiên Liễu oanh lau, nắm nhiệt nhất kinh thành Đèn lồng lớn màu đỏ, được treo lên cao Là ánh đỏ nơi có những nữ nhân xinh đẹp Hay là nơi nam nhân vừa hưởng thụ khoái hoạt uống rượu Vừa âm, nghĩa động, ôn hương ở trong nực Cũng có thể là cả hai đều có Trong đại sảnh đủ loại cô nương, y phù biển lệ khang điểm xinh đẹp dựa vào trong thật của những nam nhân khác nhau giọng nói nhỏ nhẹ gương mặt hạng thùng tình tứ với nam nhân mà nam nhân thì vui sướng hưởng thụ quảa nam nhân thật tốt có thể sống một cuộc sống hồng lưu khoái lạc như thế này trong siêu phòng lễ phía trên lầu lại có một sự yên lặng hoàn toàn bất đồng so với bên ngoài Tiếng đàn vang lên trong không khí yên tĩnh Nghe lại càng thêm vui dương Nam tử vừa giống như đang thưởng thức tiếng đàn vui vương Vừa xuất thần như đang suy nghĩ về gì đó Nhưng cũng không che được khí chức tắt ra từ trên tùy hắn Một bộ cảm vi màu lam nhạt như hột nước khóa trên người hắn Dường như mang thêm chút u vương Nhưng lại khó nén quý khí Giống như hoa đẹp Chứ không hề cười diễn Giống ngọc ôm nhu chứ không lạnh như băng Vũ quan tướng lạng có chút bình thản Vương mặt u phù lại cực kỳ hấp dẫn Trong mắt đen dưới đau lông mày rậm Có nhiều thứ làm cho người khác rất tò mò Đông mi dài cong phút che phủ Làm cho người ta hoài ghi Có phải trong mắt hắn đồ vẽ u buồn hay không Dù sao, nam tử này nhìn như thế nào cũng không phải là người được cuộc sống khổ sở và bi lụy sống mũi cao thẳng, đôi môi đạm sắc, tụi giày thích hợp làm cho người ta thấy mà đau lòng. Nam tử như vậy, không nên có thấy độ mệt mỏi cùng tiêu u buồn như thế. Tiếng đàn trong phòng vẫn như cũ, người đánh đàn mà tâm tư lại không đặt ở trên đàn. Thỉnh thoảng, tiếng đàn thay đổi một hai âm tiết, nhưng nam tự cũng không hề để ý đến. Người tánh đàn kẻ cắn một chút môi đỏ mỏng mê người, đôi mắt thiệt lên tia ảo não, cuối cùng dứt khoét dừng tay lại. Đứng dậy, đi về phía người dù bao giờ khác luôn, khi càng càng sai hay gần lại. Trong lòng thầm gửi mộ vì nam tử xuất trần, Nương cũng đau lòng khi thấy nam tử thỉnh thoảng lộ ra vẻ u buồn, cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài, chỉ sợ hắn nhìn thấy thì ngay cả cơ hội nàng đỡ bên cạnh nhìn hắn cũng không còn. Lưu tự nhẹ nhàng đi, mộng động. Dán vẻ ngoài bức kỳ, luộmộm, khẽ siêu trọng, dáng vẻ sang thứa mềm mại, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ. Cười tính phê hoạt lòng người Đây là hoa khôi liễu anh lâu Liễu như ti cô đương Là một tài nữ Nhưng nàng lại luôn là trốt không trần Tuy nói nàng bán nghệ chứ không bán thân Nhưng chung Quy vẫn là thanh lâu nữ tử, tử. Hân phần luôn luôn bị người khác coi là hàng mọn Mặc dù nàng có tài Miếng bảo cũng đủ làm cho đâm nhân suy mê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 Nàng phát hiện mình không muốn gì làm thiết cho người khác. Nàng yêu nam dương tầy. Nhưng vì sao tài năng của nàng, nhịp mạo xinh đẹp của nàng lại không lào từ vào mắt hắn, không vào từ trái tim của hắn. Làm nàng không đủ đẹp phải không? Đối với điểm này, nàng cũng có chút tự tin. Tuy không dám so sánh với địa nhất thiên hạ mỹ nữ, nhưng tâm cô hương,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 Như tiên, nàng cũng mà trời Nàng đi nghĩ tiên Đôi môi khi sắp lộ ra một tiếng Làm cho người ta phải ra nhẹ âm thanh trầm ấm Nhưng lời đối tra lại làm cho hóc mắt gian nhân ứng đỏ Vương ra Đi đi, bốn vương cực yên tĩnh một chút Liễu Dư Ti hướng nam tử hành lễ? Dư Ti xin cáo lui trước. Nhìn thấy nam dân thường sắc không chút nào lưu luyến, nàng tàn sen cười nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong giấy mắt, đã thấy hai giọt nước mắt trong suốt. Tay ngọt xiếc chặt hăng tay, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rút ý khúc. Nàng chẳng qua là thương hắn. Vì sao? Ngay cả nàng thương hắn, hắn cũng không cho phép. Cùng nam Dương này chung sống thời gian không ngắn, nàng đã quá hiểu tính tình của hắn. Hắn từ trước đến giờ đối tại với nàng tốt khách khí. Chưa bao giờ nghe vương gia bình phẩm, mà chỉ lặng lặng nghe nàng đánh nàng, xuống khúc. Có khi rảnh trỗi cùng nàng đối chữ, hắn ở trước mặt nàng không lấy điện vị ra để tỏ vẻ Nhưng hôm nay hắn lại sưng là bổn Phương Và hắn muốn nhắc nhở cho nàng biết thân phận của hắn sao Muốn nói rõ với nàng là nàng không xứng Các bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website hay vblog.com Vị Trong nam dưng nhìn chơi như Cộng không dám nổi đi thân rồi chứ nam. nam tự cũng cảm thấy có lỗi Hắn không yêu Nhưng lại không thể đáp ứng tình cảm của nàng Cho nên chỉ có thể làm cho nàng sớm tỉnh ngộ Không nên lãng phí thời gian ở bên hắn Thâm tình của nàng, hắn không thể không thấy Nàng thông minh, sao lại không hiểu thái độ của hắn Sao lại không hiểu tâm của hắn Hay là chương tình lại khiến người ta mất đi tâm trí như vậy sao Ai nhà? Hiên Vương gia A. Ngài xem, Ngài sao lại làm cho như ti nhà ta có sự như vậy? Một phụ nữ trung niên, Trang phục kiểm lệ từ ngoài cửa đi đến, Hướng về phía nam tự vững sức thần như cũ. Nam nhân này chính là phương gia nhỏ tuổi chức của thiên phủ Hoàng Kiều Vũ Mặt Hiên. Hiên phương, Thi từ ca phú, Không có gì là không biết, Ôn hòa, nho nhã, nhưng cũng không quá thương cận của người khác Lãnh đạm mà vẫn tôn quý, là tài tử nổi danh Thiên Vũ Hoàng Triều 3 tuổi đã học trường thơ phú, 5 tuổi có thể làm thơ 10 tuổi đã tinh thông âm lực, cùng với đệnh nhất công tử Lãnh tình vương và không phương cao thấp Chuyện là, bị hiên vương này bình thường ứng phần trong vương vũ Rất ít người nhìn thấy hắn Vô được Vũng mặc nhiên Đối với lời nói của vị đại đương này Chỉ dương nhẹ lông may Hắn kêu di vệ thương cận vào Bẩm Vương xa Một cả thân hình tráng kiện Kháng tử từ ngoài bước vào Vẻ phàng chung thành Rối với danh tử bên trong là vô cùng tôn kính Hắn đi vào lấy từ trong thường xa tắm cương xíu đưa cho phương nhân diễn lệ trong phòng. Vị phương nhân này nhìn tắm cương phiếu xong không khỏi trường lớn hai mắt. Tiện đà, vội vàng thủ vào trong thực ha hả cười một tiếng. Ha ha, vương gia thật là hào phóng ha, Bất quá, vương gia muốn cưới như ti vào phủ sao. Đối với người phía trước Làm động tác vô cùng hông phấn Và nói Ai nha Như tiếng này đúng thật và tốt xấu Có thể gặp được vị hiên vương Tài mạo trong tài này Và còn rất được coi trọng Đúng là phúc phận Của tổ tiên nhà nàng tụ được a Không Ta chỉ là thầy nàng chuột thân Nàng từ nay là người tự do Chỉ cần nàng không muốn Thì không hay được bắt áp nàng làm chuyện gì Cuối cùng Người giúp bổng phương chuyển lời Hy vọng nàng biết quý trọng bản thân mình Ta chỉ có thể làm điều này mà thôi Hy vọng nàng sẽ tìm được vị phu quân chương trích để có thác cuộc đời À Tự nhân Diễm Lệ trừng mắt Líu cả lưỡi Nhìn vào Nam nhân vừa đi ra ngoài, một lúc lâu sau mà vẫn còn chưa hoàng hồn. Này, Thiên Vương không phải là muốn cưới cho ti sao? Vậy sao hắn lại chụp thân cho như ti? Thật là không thể hiểu nổi.